Và sau đây là phần thứ ba của hồi ký Phan Nhật Nam, Dấu Binh Lửa. Bảy giờ sáng, tiểu đoàn bắt đầu di chuyển. Đoạn đường xuyên qua làng mặt dày đặc vườn cây ăn trái và nhà cửa. Đường liên tỉnh 15, chạy từ Hóc môn đến Bến Cỏ chia làm hai nhánh. Một đường chạy lên hướng Bắc gặp bờ sông Sài Gòn. Từ đây chạy song song với con sông lên đến vùng Bến Xúc rồi ra trảng bằng Một nhánh ngắn hơn từ bến cỏ chạy ra Củ Chi. Bốn cứ điểm bến cỏ bến súc trạng bằng Củ Chi tạo thành khu tứ giác mật khu hố bò nằm song song với mật khu bờ lòi ở bờ bắc sông Sài Gòn. Cứ điểm bến cỏ như một cái nút trận đường xâm nhập của địch về gia định nên từ lâu địch đã vây kín và pháo kích vào hàng ngày. Chúng tôi tiến quân thật dà dạt. Một đơn vị bạn trước đây đã bị phục kích ngay tại khu làng này khi muốn bắt tay với đơn vị trong đồng. Hôm đó, pháo binh và phi cơ không thể can thiệp được, trong khi địch có đủ công sự phòng thủ và giao thông hào dày đặc trên lộ trình vào cứ điểm. Hai đại đội đi đầu không dám đi trên đường vì sợ mình. Khi đi qua các khu vườn, mọi người đều ngán ngẩm. Địa đạo và giao thông hào đầu chi chích. Nếu địch phục kích, chúng tôi tại đây thì khó lòng chống trả. Vòng rào dây kẽm gai và cột dây trời của đồng hiện ra trong tàn cây xanh. Thật thận trọng, tiểu đoàn trưởng tra lãnh cho từng đại đội một tiến vào hàng rào phòng thủ. Hai người lính biệt động quân ra mở cổng. Cứ điểm gồm có hai phần. Chiếc đồng chính nằm ở phía trái của con đường. Bộ chế huy tiểu đoàn biệt động quân đóng chung với một đại đội địa phương quân tại đây. Đồng là một loại bốt nhỏ của lính Pháp để lại. Tường gạch triêu phong, ba tháp canh trơ trọi đứng ba góc xung quanh đồng. Là tuyến phòng thủ của ba đại đội tác chiến. Những người lính biệt động quân đào hầm ở ngay trên tuyến phòng thủ. Đối diện chiếc đồng là ngôi chợ nhỏ. Hai bên đường nhà thường dân san sát vào nhau. Phần lớn cửa đóng, người dân đã di cư về Bình Dương hay Sài Gòn. Có những danh từ nghe thuật tiên rất vô nghĩa. Nhưng nếu với hoàn cảnh không khí thì thích hợp, những chữ nghĩa khô khan kia hóa nên linh động hẳn ra như một nốt nhạc. Ở đây, bến cỏ không có thể một tên gọi nào thích hợp bằng phố chợ, không thể gọi là quận lỵ thị trấn, cũng không hẳn là một cứ điểm đúng nghĩa danh từ quân sự, một tiểu đoàn lính bao một đám dân, con đường, ngôi chợ, hay dãy nhà cửa, cây bàn xanh tươi bóng mát, vài quán hàng bán những thức lạc vặt. Bến cỏ không có nét trẻ trung vui vẻ của những phiên chợ thôn quê. Đây không khí tăng thương khắc khoải như một bệnh viện bị gặm mòn dần bởi chứng năng y. Chúng tôi ra đóng quân ở phía đông của cứ điểm. Những buổi sáng lính thường vào uống cà phê ở chiếc quán dưới gốc cây bàng. Những người lính ngồi đối diện với nhau lặng lẽ. Con đường vắng hoa lác đác dâm chiếc lá khô. Điểm sinh động duy nhất là quán hủ tiếu của một người Tàu. Người Trung Hoa trong hoàn cảnh nào cũng đứng đầu bởi sức chịu đựng, nhưng người Việt cũng đâu kém. Chúng tôi đóng quân được hai ngày, tình hình im lặng, im lặng ngột ngạt trước trận đánh. Cứ điểm đã bị bao vây suốt sáu tháng, quân số phòng thủ của tiểu đoàn biệt động quân bây giờ chỉ còn hơn hai trăm. Việt Cộng đào giao thông hào đánh sát hàng rào phòng thủ, chúng không tấn công chỉ bắt lo chửi, bắn sẻ pháo kích. Chiến thuật này đã làm tiêu hao quân số của đơn vị bạn. Cách hay nhất là đề phòng, nhưng ai có thể kéo dài tình trạng đề phòng trong 6 tháng? Ngồi uống nước, nghe tiếng súng cối của địch. Nhảy xuống hố không kịp thấy là bị thương. Gắt ở tròi canh, tuần tiểu ra khỏi hàng rào 100 thước. Kinh binh coi như đã treo đời mình trên một đường dây mỏng manh. Giao thông hào đào xác vào con đường từ đồng đi ra, tọa chi chích khắp nơi. Kính đáo, chắc chắn, người khinh binh làm sao biết được mỗi súng ở hướng nào nhắm vào mình. Sáu tháng, những người lính biệt động quân bây giờ trở nên dẫn dưng, họ đã đến chót cùng chịu đựng. Ngay đến chúng tôi, những người mới tới, bằng bao nhiêu cẩn thận cũng không tránh khỏi thiệt hại. Đang nói chuyện với nhau trong vòng phòng thủ, một viên đạn bất chợt bay đến. Binh nhất phòng của đại đội 72 ngã xuống chết không ngờ. Viên đạn xuyên thủng bằng quan chấm dứt đời kẻ bạc phước trong vòng một phút. Từ chỗ đóng quân vào chợ, đoạn đường không quá ba trăm thước, nhưng cũng không an toàn. Bất cứ lúc nào, khi tuấn giữ đường không cẩn thận là có kẻ ngã gục bị bắn sẻ. Việc cộng trình rập chúng tôi, đêm nay, ngày mai. Chúng tôi chờ đợi phút hồi họp đó. Đóng quân được bốn ngày, chúng tôi nhận lệnh rút ra ngã củ chi vẫn lấy con đường liên tỉnh 15 làm chuẩn. Tiểu đoàn chúng tôi đi bên phải, tiểu đoàn bộ binh đi bên trái. lầu trình trúc xuyên qua khu đồng điền cao su phi hốc, hành lang xâm nhập vào mật khu hố bò. Chúng tôi không biết những người bạn biệt động sẽ ra sao. Họ ở lại chờ một tiểu đoàn khác đến thay thế, hay tiếp tục để nhận một cái chết mòn mỏi chậm chạp. Có thể các vị chỉ huy ở cấp lớn đã nghĩ rằng, Chúng tôi đã có mặt bên ngoài trong bốn ngày vô sự, vậy là áp lực địch được giải tỏa. Bây giờ họ đang có những vấn đề to lớn khác cần phải giải quyết ở Sài Gòn, trong đường trần bất toán ở đài phát thanh. Thôi tiểu đoàn biệt động quân, các bạn hãy ở lại và tiếp tục như sáu tháng đã qua. Sáu tháng chỉ theo một cục nước đá, phần đời của các bạn như vậy đã được định. Tôi nghĩ đến chiếc bánh mì và nải chuối có một mụ nạ dòng đem đến tặng cho lính ở đài phát thanh để tri ân quân đội giúp đỡ đạo Pháp. Bây giờ, hai tiểu đoàn song song trút ra, đại đội tôi cùng với đại đội 73 đi đầu tiểu đoàn. Đại đội 73 đi phía tay mặt tôi, Toàn đen dẫn đầu, tôi nói với đổ anh chàng Eddie Constantine. Thằng Toàn đi đầu thế nào cũng đúng. Có thể lắm, mặt nó có cô hồn vừa di chuyển được 30 thước một loạt đạn nổ tròn rã trước mặt. Hạ sĩ thằng Kinh binh đi trước tôi ngã xuống, hai viên đạn bẻ gãy khẩu AR-15, đồng thời làm cầm tay anh gãy đôi. Việc cộng thật ra nhắm vào tôi vì cầm tấm bản đồ, nhưng thằng vừa qua mặt nên lạnh lấy, hai viên đạn đáng lẽ ra đâm thủng cơ thể tôi. Một thốn trùng mình, đạn bắn thấp, nếu không gãy chân thì cũng thủng bàn quan. Tôi nhớ đến cái chết của thằng phòng hai ngày trước, chút xíu nữa thì mạng tôi cũng xong rồi. Vết thương của thằng không nặng lắm, cây súng đã đỡ lấy hai viên đạn. Cả anh và tôi đều may mắn. Tăng màn tài, trung đội phó khẽ nói với tôi. Thiếu úy hôm nay động a sáng nay tôi nấu cơm không chính. Tôi cười không nói, nhưng lòng đầy lo ngại. Cánh quân chúng tôi và bộ binh tiếp tục di chuyển về phía Bến Mương. Mười giờ, binh nhất niên khen binh đi trước tôi đột nhiên nhảy hẳn qua một bên bắn một loạt súng. Cái gì vậy? Cháu quý, em thấy trước mặt có người. Giật cọng đó coi chừng. Buổi sáng lúc xuất quân đã có người dân đến báo việc cọng ở khu rừng cao su rất đông đào hầm để đợi chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng quyết định chấp nhận trận đánh. Cả chúng tôi và bộ binh đều sẵn sàng tác xạ cây di chuyển. Niên hét lớn, đưa tay lên, tiến tới. Trong lá xanh hiện ra một người mặc quân phục màu xanh đeo ba lô, mặt mày ngơ ngác Y là một binh sĩ của tiểu đoàn bộ binh. Chúng tôi không biết tại sao anh ta đi lạc và không có súng. Chúng tôi giao cho ban hai tiểu đoàn để điều tra. Chính trong những giờ phút dừng lại để bắt giữ người lính kia, sau này tôi mới biết đã cứu mạng cho toàn thể trung đội tôi. Vì trong khi chúng tôi dừng lại... Đại đội 73 phía tay phải vẫn tiến tới đại bắc gặp con đường mòn cách đó trăm thước. Và chính trong lúc này thì trận đánh bắt đầu. Phía tiểu đoàn bộ binh và đại đội 73 súng đại liên nổ tròn rã không dứt. Chúng tôi bội bả dàn hàng ngang chờ đợi. Đạn bay trong không khí về phía chúng tôi. Lá cao su trên đầu bị bắn tung bay sào sạc. Đạn ghim vào thân cây nghe phầm phập, có tiếng hô sung phong nhưng không thấy bóng dáng của địch. Đại đội trưởng tôi hát lớn trong máy. Bên bộ binh và bảy ba đều rụng nặng. Anh có chịu nổi không? Báo cáo tôi vô sự. Coi chừng tội đó đánh động thổ. Bộ binh bị phục kích rồi đấy. 15 phút sau, đại đội bảy ba từ bên cánh phải rút về phía chúng tôi. Toàn bị thương. Người nhăn nhó đau đớn. Hắn phiều vào. Mày coi chừng tội đó sắp xung phong vào đấy. Tao đâu có thấy gì. Một rừng lá cây chuyển động trước mặt vài bóng dáng áo đen thấp thoáng trong đội tôi và kỳ đồng loạt khai hỏa năm mươi cây súng bắn ra một lượt khói hơi thuốc súng bay nồng nặc chúng tôi tiến quân từ từ lên sau mỗi đợt tác sạ tôi giật nảy mình một hàng giao thông hào mới đào lá cây ngụy trang còn xanh tươi vỏ đạn trơi đầy ở trên mỗi miệng hầm đúng là một phép màu việc cộng đã đào hầm hố để phục kích chúng tôi Mai nhờ người lính bị bắt nên trong đội tôi đã dừng lại và vô tình tránh được cái bẫy đang chờ. Bây giờ mới hiểu tại sao có loạt đạn bắn về phía chúng tôi nhưng không có địch xuất hiện. Việc Cộng sau khi đã chặn đầu tiểu đoàn bộ binh và chúng tôi vòng ra đằng sau đánh tạc vào hông phải của tiểu đoàn, nơi đại đội chỉ huy và 74, mặt trước của chúng tôi và 73 tạm yên. Tôi cho lính chiếm hết giải giao thông hào, một vài sát biệt cộng chết trong vị thế đang chạy. Họ thuộc lính chính quy trang bị đầy đủ súng đạn, nhưng không mang gạo. Đúng là tụi nó sửa soạn sẵn để đợi chúng mình, lính xì xào bàn tán. Phía sau chúng tôi bây giờ súng nổ mạnh, 57 của tiểu đoàn bắn ra liên tiếp, đạn nổ tiếp theo liền tiếng đề ba chứng tỏ địch rất gần hàng quân. Tôi nghe rõ tiếng hô sung phong của hai bên trang lẫn tiếng chửi thầy toàn từ dưới chạy lên. Mẹ kiếp bị thương nằm cũng không yên. Tụi nó tới sát đồ mày ạ. Ông xui quá ông ơi. Đi đâu là đụng đó. Ông tới chỗ nào cũng có máu chảy. Mẹ mày. nói chửi thầy phản đối. Đúng như vậy. Đi chiến đấu mới thấy có may trụi không lường. Có những cái chết thật gần nhưng tránh khỏi. Đồng thời có những cái chết thật bất ngờ. Tự nhiên đến không dấu hiệu. Tôi đâm tin vào định mệnh về một sức mạnh siêu hình chi phối ở đời sống con người, như cái chết của thằng phòng hai ngày trước. Buổi chiều chúng tôi đang ngồi nói chuyện gỗ với nhau, nó từ đâu lại ngồi đối diện với tôi. Chính ngày lúc đó một viên đạn vu vơ từ ngoài hàng rào phòng thủ bắn vào, nó chết trong khi đang mở miệng định nói. Cái chết ấy đã làm tôi thấy rõ đời sống nhỏ nhoi, bèo bọt của kiếp người, sống đó, chết đó, nào ai biết. Cũng như trường hợp hôm nay, nếu không bắt gặp người lính bộ binh, chắc chắn tôi và hai khinh binh đi đầu sẽ hứng hết loạt đạn đầu tiên khi địch khai hỏa, và nếu tôi có chết đi thì có gì thay đổi. Tôi không có gia đình không thân thích, cái chết chỉ là bọt sóng nhỏ vỡ tan trong đại dương. Địch định, cắt đôi tiểu đoàn chúng tôi nên chúng tấn công thật mãnh liệt vào đoạn giữa. Đại đội chỉ huy phải chống lại vô cùng vất vả. 74 đi chót lại bị cầm chân nên không thể kéo lên giải tỏa áp lực địch được. Tiểu đoàn trưởng phải gọi pháo binh bắn thật gần tuyến chiến đấu. Ging xếp được gọi đánh tăng cường. Đại quý ánh, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn trong khi đứng quan sát để hướng dẫn phi cơ, bị một viên đạn vỡ tan lòng ngực. Tin ông chết là mọi người bàng hoàng. Ông được cảm tình của hầu hết mọi người vì tấn tình hòa nhã truyền tôi những lần trước khi phải trình diễn tiểu đoàn trưởng để nhận lệnh phạt, thường phải gặp ông. Trong những giây phút nặng nề đó, lời nói nhẹ nhàng của ông như một an ủi làm nhà đi nhiều việc muộn. Tôi không biết ông nhiều, nhưng nhớ đến những buổi chiều, ông đứng ở bờ sông Biên Hòa trong cô đơn và lặng lẽ lạ lùng. Đại tá tư lệnh và bác sĩ y sĩ trưởng sư đoàn đáp máy bay xuống trận địa còn nồng mùi thuốc súng, Tôi thấy nét mặt của bác sĩ của, cao hẳn lại khi ông đến gần sát đại quý ánh. Tiểu đoàn tiếp tục di chuyển đến cầu Bến Mương, bên kia là bãi nhảy Củ Chi, cầu bị sập, binh sĩ phải qua từng người một. Trung đội tôi ở lại cuối cùng để bảo vệ tiểu đoàn qua cầu. Trời ngã về chiều, và khi chúng tôi nhận được lệnh rút đi thì địch từ mé làng xung quanh bắt đầu bắn ra những viên đạn đỏ bạch từng đường dài trong bầu trời thẫm màu, biết chắc rằng chúng chỉ bắn phá quấy, chứ không thể tấn công vào chúng tôi được. khẩu đại liên của trung đội qua cầu được đặt trên một mâu đất dám về phía làng, cứ chỗ nào nháng lửa là người sở thủ bắn lại phía đó, trận đánh như trò chơi. việc cộng trong làng chỏ loa ra chửi bới, tôi đứng trên mâu đất không tay làm lo chửi lại. May mắn trong số cuộc hành quân làm tôi tin tưởng vào mình hơn bao giờ hết. Quả thật vậy, khi trung đội qua hết con suối trời tối hẳn, việc cọng từ trong làng chạy ra lố nhấu, chúng tôi vừa bắn vừa chạy lùi về phía củ chi, bãi nhảy dù bát ngát phủ đầy lá đậu phộng. Trung đội chạy nhanh để đuổi kịp toán quân đi đầu, ai nấy đều vui vẻ vì cho rằng đã được may mắn khi ra đến đường ba người lính trút ba lâu ra. Ba lô bị đạn xuyên thủng lỗ chỗ. Mẹ hênh đất chịu được đạn chúng giờ nào mà không hay. Nhật cái hênh của ông thiếu quý đó mày. Tôi leo lên xe ngồi trời tối đen ở bên ngoài. Trong lòng xe mũi vò ve nhưng không buồn cử động để đuổi đi. Đời sống người lính quả thật tội nghiệp. Trong tận cùng nguy biến, họ luôn tạo cho mình hy vọng, dựa vào một may mắn mỏng manh. Bao giờ hết may mắn đó, sự chết ác gần kề chạm phải. Đời sống của chúng tôi đó, trên biên giới của sự sống cái chết. Tháng 9, 1964, Bến Cỏ, Bình Dương Nỗi sợ không cùng Tiểu đoàn đợi tại Bình Dương suốt cả ngày, lính vui đùa trong các quán nước. Người to nặng như đá đeo nằm lì một chỗ. Gặp tánh khóa 17, chỗ thêm hai anh học và ký, kéo nhau vào ăn cơm ở ngôi nhà cạnh đường. Bữa cơm không hẹn trước, hóa ra ngon. Trong câu chuyện có giây phút này thì nghe tin vũ chết. Cuộc hành quân của chúng tôi nằm trong khuôn khổ một chiến dịch lớn. Sử dụng ba tiểu đoàn nhảy dù và một tiểu đoàn thủy quân lục chiến để làm giảm áp lực của phía đông tỉnh Lị Bình Dương, phần đất của quận Bến Cát. Tiểu đoàn cổ vũ đi trước chúng tôi hai ngày. Từ ngày N trừ 2 của cuộc hành quân, linh lượt tiểu đoàn chúng tôi và tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến vào trận, lực lượng sẽ lục xuất từ Bắc xuống Nam dọc theo sông Thị Tính, nằm song song với quốc lộ 13. Vũ, người sĩ quan thủ khoa khóa tôi, ở cùng phòng với nhau, anh thuộc loại người đứng đắng, cẩn thận, dễ gây lòng tin cho kẻ khác, người sinh ra để chỉ huy hoặc chịu chỉ huy, Trong khi tôi là một lông bông không nghiêm nghị, năm thứ hai Vũ trở thành sinh viên sĩ quan liên đoàn trưởng, tôi kẻ đứng gần chót trong số 191 người cùng khóa. Cái hấu cách biệt giữa tôi và Vũ từ đó xa hẳn ra, mặc dù vẫn ở chung đại đội. Nhưng nghe tin Vũ chết, những gần gũi năm đầu tiên trở lại mênh mang. Đêm giao thừa đầu tiên xa nhà Vũ nướng hai cái lạp xưởng, mùi thơm bay đầy phòng. Tôi phải lấy chăn trùm lấy Vũ, vì sợ quá đằng anh bắt gặp. Đêm đó lần đầu tiên trong hai tháng gần nhau, Vũ mới nói cho tôi biết một vài chi tiết của đời anh. Người con gái thường đến thăm anh không phải là em gái, nhưng là fiancé. Vũ thật kính đáo. Tin bộ chết đưa lại như cơn gió độc. Tôi bỏ vợ bữa cơm ra đứng cạnh quốc lộ, nghĩ thầm, bao giờ đến lượt mình. Tiểu đoàn Vũ còn có trang và lô, Không hiểu có gì xảy ra cho chúng nó không. 6 giờ chiều, đoàn xe khởi hành. Đoạn đường Bình Dương-Bến Cát hơn 20 số nhưng đầy hiểm nghèo. Trời tối, xe đẩy đèn mắt mèo. Tốc độ hạn chế 10 số một giờ. Con đường bị đầu sới nát bấy. Chiếc kia mở xe di chuyển khó khăn. Quốc lộ 13, con số xui xẻo. Đoạn đường khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh trước cũng như bây giờ. Con đường nằm ngang chiến khu D, những mật khu kiên cố bầu bàng bời lời, vùng trú quân an toàn, để từ đáy địch xâm nhập và uy hiếp xuống hai tỉnh gia định biên hòa. Trời tối hẳn, đoàn xe phải dừng lại chờ thiết giáp hậu tống lên dẫn đường và phá mô. Tôi không sợ phục kích nhưng sợ mình, vũ khí khốc hại với sự tàn phá khủng khiếp, việc cộng vùng Bình Dương bến cát. Nói chung toàn miền Đông nổi tiếng về tài đánh địa đạo và gài mìn. Việc cộng ở Long An cũng thiện nghệ trong việc gài bẫy, nhưng ở đấy bẫy chỉ gài bằng lụ đạn nội hóa hoặc mìn mũi. Vùng này địch đã biến chế các trái đạn súng cối 81 ly, 82 ly thành những trái mìn chống chiến xa vô cùng công hiệu. Quốc lộ 13 con đường mang số của sự chết đã đóng trọn nghĩa đó. Xe hàng từ 30 thuộc về chất đóng ở chân Thành hoặc đi từ Sài Gòn, thì đợi ở Bình Dương hàng hai ba ngày, bao giờ có chuyến mở đường mới dám thấp tùng theo. Xe bắt đầu chuyển bánh nhận được lệnh ở trong máy truyền tin, có quân bạn đóng dọc đường để an ninh lộ trình. Lệnh gây tin tưởng cho mọi người, tuy vậy xe vẫn để đèn mắt mèo. Tôi hốc điếu thuốc lá đầu tiên cho chuyến đi, những lúc thế này thuốc lá thật cần thiết. Ngồi trong đêm Chiếc xe chạy với một nhịp buồn nặng Không nhìn thấy một điều gì Trừng cao su hai bên đường thăm thẳm, Người sống trong một không cảnh chết Ngọn lửa đầu điếu thuốc thật linh động Nhìn nó như dấu vết Của một phần thân thể đang sống Đang mở ra Yêu vô ngần Bây giờ mới biết tại sao phần đông lính Đều hút thuốc Nếu không nói là hầu hết Đi lính là nhập vào một sinh hoạt ồn ào nhân mình mong cô đơn điếu thuốc như một người bạn âm thầm. Tôi đã đi qua con đường này vào tháng 7 trong trạng thái kiệt quệ tinh thần. Bây giờ những trai trước ngày cũ đã hết, nhưng thoáng đâu đây dấu tích mệt mỏi của những ngày phong phí tinh thần. Ngày cận kề cái chết khi bị biệt cộng ra đón đường xét giấy, tôi đã bình tĩnh dẫn dân lờ bẹp những tên biệt cộng. Trong khi trong người đầy giấy tờ và tăng vật của nhà binh, Sẽ không còn một lần liều lĩnh nào như vậy trong đời nữa, Em biết chăng? Đến bên các lúc 11 giờ đêm, Ngủ ngay trên quốc lộ, Trải phong sâu xuống mặt nhựa, Cởi chiếc giày cho dễ chịu, Thầy trò tôi nằm lên thao thức không ngủ được, Đêm mùa khô của miền Nam trời trong vắt, Sau sáng rực và một ít lạnh, Lạnh của miền cao nguyên thổi về, Giá rác ra sắc như kỷ niệm. Ngày 23 tháng 11, 4 giờ sáng trời đầy sương mù, thức dậy không thể ngủ tiếp được. Mặt nhựa khô cứng lạnh ngắt, hơi lạnh của rừng núi, của mặt đất bốc lên tê cống. Tôi đã tỉnh giấc từ lúc 2 giờ sáng, một đêm thiếu ngủ, người hóa thành phờ phạc. Cũng ngày này năm trước tôi ra trường. Mẹ, nó kêu mình lên hành quân mà không cho ngủ trong quận, lại đút ra ngoài đường nằm, nó coi mình như chó. Tên lính chữ thầy Vô Vơ không biết nó ám chỉ những ai. Bây giờ vượt tuyến xuất phát, tiểu đoàn bóng thủy cung lục chiến đi bên trái, tiểu đoàn chúng tôi đi bên phải. Mục tiêu là khu vực giới hạn bởi hai con sông, Sài Gòn ở phía đông, Thị Tính ở phía tây. Phía bắc là khu đồng điền Alimod, Bí Gì. Tám giờ, đường đi bắt đầu khó ban đầu chỉ là rừng thưa, nhưng thực tế cây bắt đầu lớn, cây chỉ cao trên dưới ba thước lớn bằng cổ chân, nhưng đang sát vào nhau. rậm rạp chỉ đủ để một thân người lách đi rất khó khăn, giao đi rừng không sử dụng được. Có hàng ngàn cánh rừng chúng tôi đã đi qua, nhưng loại rừng quái quỷ bé nhỏ này thật quá khó chịu, lấy hốn địa bàn. hay khinh bên đi đầu cuối khôn mình bò qua các hàng cây, tôi bò tiếp theo giờ qua chiếc cổ tưởng chừng như muốn gãy đôi cành cây đánh vào nón sắt nghe đến ù đầu tiến quân về hướng đông xong vòng xuống hướng nam đêm nay đóng quân ở đồng điền ông Thạnh trời đã chiều dừng quân ăn cơm tối bây giờ tiếp tục đi lấy lá rừng có chất lân tinh dán vào lưng người trước người sau nâng theo quân tiến ra khu đồng điền cao su lối đi rộng rãi đi thế này thì bao nhiêu chẳng được địch cũng thấy thôi. Sở dĩ họ có được sức dẻo dai chịu đựng vì có cái thế hoàn cảnh để nương vào. Tôi nghĩ lang mang trong bóng tối. Phần thứ ba đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ tư.